Henley mến chào các bạn Xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 1 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini Chương 1 Phần giới thiệu Những điều bạn cần phải suy ngẫm Chăm chỉ luyện tập không giúp bạn trở thành nhà vô địch Nhà vô địch được tạo ra bởi những niềm tin mãnh liệt bên trong Khát vọng, ước mơ và tầm nhìn Mohammed Ali, huyền thoại quyền Anh ba lần vô địch giải quyền Anh hạng nặng thế giới Trong những cuộc thi đối kháng như quyền Anh, nhà vô địch chiến thắng bằng sức mạnh tuyệt vời trước đối thủ Các vận động viên marathon chiến thắng bằng sức bền và tốc độ vượt trội Các phi công cấp ách vĩ đại trong thế chiến thứ nhất đã chiến thắng trong cuộc không chiến bằng việc suy nghĩ và hành động nhanh hơn, chính xác hơn Trong môn cờ vua, người chiến thắng là người thấy được nước cờ tiếp theo trong vô số các nước cờ mà đối thủ có thể đi. Hầu như trong mọi cuộc thi, những người chiến thắng đều có những nét độc đáo và tài năng đặc biệt trong lĩnh vực của họ. Điều này cũng đúng với giao dịch chứng khoán. Các nhà giao dịch thành công đòi hỏi phải có những kỹ năng đặc biệt. Phong cách đầu tư có thể khác nhau giữa những nhà đầu tư thành công. Nhưng... Các nhà giao dịch chiến thắng đều phải có những tố chất cần thiết cho sự thành công. Không hề có ngoại lệ. Thiếu đi những tố chất này, bạn chắc chắn sẽ trước lấy thua lỗ. Tín tốt là những tố chất này không phải là những món quà trời ban hay thiên phú bẩm sinh. Thông qua việc luyện tập và học hỏi, bạn có thể phát triển tư duy đúng đắn, kiểm soát cảm xúc và tính kỷ luật để chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Cụ thể hơn, bạn cần phải sở hữu hai thứ. Một là niềm tin mãnh liệt vào thành công, và hai là chiến lược giao dịch sinh lợi. Trong cuốn sách, giao dịch như một phù thủy chứng khoán, làm thế nào để đạt được thành tích trong giao dịch siêu hạng trên thị trường cổ phiếu ở bất cứ hoàn cảnh nào? Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy chiến lược giúp tôi có được thành công và điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với bạn. Tôi đã giao dịch và đầu tư trên thị trường cổ phiếu gần 30 năm cho đến khi bắt đầu viết cuốn sách này. Giao dịch chứng khoán là cách tôi kiếm sống và sau đó là xây dựng cơ nghiệp giàu có. Bắt đầu chỉ với tài khoản vài ngàn đô la tôi trở thành một triệu phú ở tuổi 34. Ngay cả khi tôi không trở nên giàu có từ giao dịch chứng khoán tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc cho đến ngày hôm nay. Đối với tôi Giao dịch không phải là môn thể thao hay chỉ là một công việc Nó là lẽ sống của cuộc đời tôi Lúc ban đầu, tôi giao dịch không được tốt lắm Tôi mắc phải nhiều sai lầm mà các nhà đầu tư mới đều gặp phải Tuy nhiên, qua nhiều năm nghiên cứu và thực hành Tôi dần dần hiểu ra làm thế nào để trở thành nhà giao dịch siêu hạng Có sự khác biệt lớn giữa việc tạo ra tỷ suất sinh lợi bình thường Và tỷ suất sinh lợi siêu hạng trên thị trường cổ phiếu Hiểu ra sự khác biệt này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Cho dù bạn là kế toán, giáo viên, bác sĩ, luật sư, thợ ống nước, thậm chí từng phá sản và thất nghiệp như tôi, bạn hoàn toàn có thể trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Thành công đến từ việc tận dụng cơ hội. Thị trường chứng khoán mang đến nhiều cơ hội tuyệt vời mỗi ngày. Các công ty mới liên tục trở thành những cổ phiếu dẫn dắt thị trường ở bất cứ lĩnh vực nào. Từ thiết bị y tế công nghệ cao, cho đến các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng ngay trong khu phố của bạn. Để thành công, bạn phải biết cách làm như thế nào để tận dụng cơ hội và kỷ luật tuân thủ các kỹ thuật đầu tư đúng đắn. Trong những trang tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức thực hành trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Theo đuổi giấc mơ và niềm tin bên trong Không thể Là từ ngữ to tướng được phát ngôn từ những người đàn ông tầm thường Những người chỉ muốn sống cuộc sống dễ dàng hơn Là tìm kiếm sức mạnh làm thay đổi thế giới Laila Ali Nữ võ sư quyền anh chuyên nghiệp Con gái của huyền thoại Muhammad Ali cống hiến cho công việc và khát khao thành công Là một trong những yêu cầu để trở thành nhà giao dịch siêu hạng trên thị trường cổ phiếu Bạn không cần sự khôn ngoan thông thường Hoặc bắt buộc phải tốt nghiệp đại học Tôi bắt đầu nghiên cứu về thế giới thực Khi mới chỉ là một thanh niên trẻ tuổi Tôi bỏ học vào lớp 8 Khi mới 15 tuổi Nên gần như là tự học Vâng, đó chính là sự thật Tôi chưa bao giờ biết bên trong một trường trung học là như thế nào Hay cảm giác của một sinh viên đại học Tuy nhiên, tôi lại khát khao có được tri thức và mong muốn cháy bỏng để thành công, để trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể. Tôi trở thành một môn đệ cuồng tín của thị trường chứng khoán, lịch sử và hành vi con người. Tôi bắt đầu bằng việc đọc tin tức tài chính và các báo cáo phân tích chứng khoán tại Thư viện địa phương. Sau nhiều năm, số lượng sách đầu tư chứng khoán mà tôi đọc được lớn đến mức đáng kinh ngạc, bao gồm hơn 1.000 đầu sách trong Thư viện cá nhân của tôi. Khởi đầu từ tay trắng, cộng với việc bỏ học giữa trường. Thành công mà tôi đạt được như ngày hôm nay khiến cho nhiều người nghĩ rằng đó là điều không thể. Trong suốt hành trình kỳ diệu này, luôn luôn có một số người cố làm cho tôi nản chí. Bạn cũng sẽ đối mặt với những loại người như vậy. Họ sẽ nói với bạn rằng, hãy bỏ cuộc đi. Bạn sẽ nghe những câu đại loại như, chứng khoán là một trò chơi bị thao túng. Bạn đang đánh bạc và đầu tư cổ phiếu là rủi ro và nguy hiểm. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Những người nghĩ rằng trở thành nhà giao dịch siêu hạng là không thể vì chính bản thân họ không bao giờ làm được điều đó và nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Hãy lờ đi những ý kiến làm bạn nản lòng Và chú ý đến những nguyên tắc giao dịch đúng đắn mà tôi sắp chia sẻ với bạn Nếu bạn dành thời gian nghiên cứu và áp dụng chúng Ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải ngạc nhiên trước thành quả của bạn Lúc đó, những người từng cho rằng bạn không thể sẽ ngạc nhiên hỏi bạn Làm thế nào bạn trở nên thành công như vậy? Giao dịch mang tới sự tự do tài chính Ngay từ lúc mới bắt đầu, tôi luôn nghĩ Thị trường chứng khoán chính là cơ hội tốt nhất để kiếm tiền Giao dịch chứng khoán là điều tôi cảm thấy phù hợp và thích thú Vì tôi muốn làm việc tại nhà và tự chịu trách nhiệm cho sự thành công của chính mình Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã thử làm nhiều dự án kinh doanh khác nhau Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó gọi là sự đam mê Cuối cùng, tôi nhận ra đam mê lớn nhất của mình chính là sự tự do Tự do làm những gì tôi muốn Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào Một ngày tôi nhận ra một điều Cuộc sống này vốn dĩ rất giàu có Những gì đang xảy ra quanh chúng ta Đều có cái tốt và cái xấu Tùy thuộc vào việc bạn muốn chọn cái nào Sự thực là rất nhiều người Đang trở nên giàu có trên thị trường chứng khoán Tôi tự hỏi bản thân Tại sao đó không phải là tôi Tôi nghĩ Nếu tôi học được cách giao dịch trên thị trường và giao dịch thành công, tôi có thể đạt được ước mơ của mình về tự do tài chính, và quan trọng hơn là tự do cá nhân. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Có ông chủ nào lại chịu bỏ tiền ra thuê một người thất học như tôi chứ? Chỉ duy nhất thị trường chứng khoán là có nhiều tiềm năng để khai thác mà không hề bận tâm đến bằng cấp của tôi. Tác giả và nhà kinh doanh thành công Harvey Marquette Có nhận xét hoàn toàn chính xác Những người lạc quan đều đúng Số còn lại là những người thất bại bi quan Trở thành ai tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn Phương pháp giao dịch vẹn cả đôi đường Khi bắt đầu giao dịch vào thập niên 1980 Số vốn của tôi chỉ vỏn vẹn vài ngàn đô la Để đáp ứng nhu cầu sinh sống hàng ngày Tôi buộc phải kiếm được tỷ suất lợi nhuận lớn từ tài khoản nhỏ bé của mình và tiết kiệm chút tiền còn lại cho việc giao dịch. Vì thế, tôi buộc phải mài rũa kỹ năng định thời điểm mua và tìm hiểu các chiến lược giao dịch cần thiết để có được lợi nhuận ổn định từ ngày này qua ngày khác. Giống như một người chơi bài poker chuyên nghiệp, những kẻ vẫn kiếm sống hàng ngày nhờ con đường bài bạc. Tôi trở thành kẻ chơi bài trên thị trường chứng khoán. Chiết lý và phương pháp giao dịch của tôi là chủ nghĩa cơ hội năng động mang tính thận trọng. Có thể bạn nghe câu từ này rất lộn xộn và mâu thuẫn, nhưng thực ra là không. Điều đó có nghĩa rằng tôi tích cực theo đuổi lợi nhuận tiềm năng lớn trên cơ sở, chỉ chấp nhận mức rủi ro thấp. Có thể tôi đầu tư và giao dịch một cách năng động, nhưng toàn bộ quá trình này phải diễn ra dựa trên tư duy thận trọng về rủi ro. Tôi luôn bắt đầu bằng câu hỏi Tôi có thể mất bao nhiêu tiền chứ không phải là tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Trong suốt 30 năm làm nghề đầu tư chứng khoán tôi phát hiện tư duy trước hết phải nghĩ đến rủi ro là phương pháp tốt nhất cho tôi. Điều đó không chỉ giúp tôi giao dịch tốt mà thậm chí còn trở thành nhà giao dịch siêu hạng với tỷ suất sinh lợi trung bình 220% mỗi năm từ năm 1994 Đến năm 2000 Tổng tỷ suất sinh lợi kép là 33.500% Đồng thời Giành vị trí quán quân trong cuộc thi Nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ Vào năm 1997 Phương pháp giao dịch này Cũng cho thấy Cực kỳ hữu ích ở những thời điểm quan trọng nhất Rút khỏi thị trường và nắm giữ tiền mặt Ngay trước 8 giai đoạn thị trường con gấu Bao gồm Hai đợt sụt giảm tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Bằng cách tuân thủ chiến lược giao dịch một cách có kỷ luật Tôi đã đạt được tất cả mục tiêu quan trọng nhất của mỗi nhà giao dịch Là bảo vệ tài khoản giao dịch và gìn giữ lợi nhuận kiếm được trong thị trường tăng giá trước đó Đó thực sự là phương pháp giao dịch vẹn cả đôi đường Trước hết, hãy đầu tư cho bản thân Khi bắt đầu giao dịch vào những năm 1980 Tôi đã trải qua khoảng thời gian 6 năm liên tiếp không kiếm được tiền từ chứng khoán Đó là những năm tháng cực kỳ tồi tệ Thực tế là tôi đã thua lỗ Mãi cho đến năm 1989 Tôi mới bắt đầu cảm thấy được sự thành công Điều gì khiến tôi tiếp tục tiến lên? Đó chính là sự kiên trì vô điều kiện Khi bạn có một quyết tâm không thể lay chuyển cho một mục tiêu Bạn đã vượt lên trên những người khác trên con đường đi tới thành công Tại sao lại như thế? Bởi vì hầu hết mọi người đều muốn làm giàu nhanh chóng Khi gặp phải khó khăn, hầu hết mọi người thường bỏ cuộc Hầu hết mọi người đều thích thú với giao dịch chứng khoán Nhưng ít người có được quyết tâm thực sự Sự khác biệt giữa sở thích nhất thời và sự quyết tâm Là bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc Khi bạn thực sự quyết tâm làm điều gì đó Bạn không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc phải đạt được thành công Sở thích có thể giúp bạn khởi đầu Nhưng chính lòng quyết tâm mới đưa bạn đến đích Khoản đầu tư đầu tiên và tốt nhất chính là đầu tư vào bản thân Và lòng quyết tâm để đạt được mục tiêu Sự bền bỉ quan trọng hơn kiến thức Bạn phải thực sự kiên trì nếu như muốn đạt được thành công trong bất cứ điều gì Kiến thức và kỹ năng có thể đạt được thông qua nghiên cứu và thực hành Nhưng điều vĩ đại sẽ chẳng bao giờ đến với những người bỏ cuộc Cơ hội chỉ đến với những người có chuẩn bị Khi mọi người nghe kể chuyện về thành công của tôi Hai câu hỏi họ thường hỏi tôi là Bạn đã làm điều đó như thế nào? Và phải chăng bạn đã gặp may? Câu hỏi này có nghĩa Mọi người cho rằng tôi đã chấp nhận những rủi ro kiểu như đánh bạc và đã gặp may Trong suốt nhiều năm Tôi dành 70 đến 80 giờ mỗi tuần cho việc nghiên cứu và thực hành Để hoàn thiện kỹ năng giao dịch Tôi thường xuyên thức đêm nghiên cứu đồ thị và tình hình tài chính của công ty Cho đến khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau Mặc dù chưa có kết quả, nhưng tôi vẫn kiên trì làm việc đó Tôi mất nhiều năm để nhận ra điều gì là tốt, điều gì là xấu Từng bước tiến bộ bằng cách nhìn lại những thành công và quan trọng hơn Là học hỏi từ thất bại Tôi đầu tư không biết bao nhiêu thời gian Để nghiên cứu phương pháp giao dịch Của các nhà giao dịch vĩ đại Cách họ tạo ra và thực hiện Các chiến lược giao dịch hiệu quả Cách họ kiểm soát cảm xúc Và duy trì tính kỷ luật Cuối cùng Điều tuyệt vời cũng đã xảy ra Tôi tận dụng được cơ hội Nhờ sự rèn luyện và chuẩn bị của mình Tôi đã trau dồi kỹ năng của mình Trong suốt nhiều năm Và đến năm 1990, tôi đã được trang bị đầy đủ để kiếm tiền từ thị trường tăng giá mới. Với tất cả những bài học tôi đã học được từ những năm tháng dò dẫm và những năm 1980, khi bóng đã vào tầm ngắm, tôi nhìn thấy cơ hội để thực hiện cú đánh ghi điểm. Giống như một vận động viên Olympic, những người tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng chấp lấy cơ hội đạt được huy chương vàng. Tôi đã được chuẩn bị đầy đủ để trở thành nhà giao dịch siêu hạng trong thị trường tăng giá những năm 1990. Cơ hội trên thị trường chứng khoán có thể xuất hiện một cách nhanh chóng. Để chớp lấy, bạn phải chuẩn bị và sẵn sàng hành động. Ngay bây giờ, ở đâu đó trên thế giới, có ai đó đang chuẩn bị không ngừng nghỉ để thành công? Nếu bạn không sẵn sàng, có thể ai đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Trong khi bạn chỉ ước mơ về những điều đáng ra bạn sẽ đạt được Vì vậy, hãy chuẩn bị Chuẩn bị và chuẩn bị Vì khi cơ hội đến Bạn đã ở ngay phía trước để mở cánh cửa bước tới thành công Kiến thức giúp bạn kiếm sống suốt một đời Trong các trang tiếp theo Tôi sẽ chia sẻ với bạn rất nhiều thông tin Cũng như các chiến lược cụ thể giúp bạn thành công trong giao dịch chứng khoán Nhưng Không có gì có thể thay thế cho trải nghiệm thực tế. Cũng giống như bạn không thể học lái xe từ một quyển sách. Cách duy nhất bạn có thể tích lũy kinh nghiệm là hành động và tạo ra kết quả. Sau đó, học hỏi từ những thất bại và thành công. Thật không may, kinh nghiệm không phải là điều bạn có được ngay lập tức. Nó phải được tiếp nhận theo thời gian. Hãy liên tục mở rộng đường cong học hỏi của mình và ghi nhớ một điều. Kỹ năng giao dịch thành thạo không bao giờ bị mất đi. Không ai có thể đuổi việc bạn theo cách giống như ông chủ sa thải bạn, chỉ còn lại bạn với thị trường. Tất cả những gì bạn đã học và những trải nghiệm có được sẽ mang lại thành quả trong suốt nhiều năm. Quả thực, kiến thức và kỹ năng giao dịch tốt sẽ giúp bạn kiếm sống suốt một đời. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Mỗi sáng thức dậy, các nhà giao dịch giỏi đều cảm thấy đam mê với công việc giao dịch và đầu cơ. Họ không muốn chờ đợi, lao đầu vào công việc và khát khao tìm thấy những cổ phiếu siêu hạng tiếp theo. Họ bị đánh thức bởi thị trường và cảm thấy có cùng niềm đam mê và sự phấn khích giống như các vận động viên muốn chinh phục những thử thách vĩ đại. Michael Jordan trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi nhất lịch sử vì anh ấy có niềm đam mê với quả bóng chứ không phải vì động cơ tiền bạc. Điều tương tự cũng đúng với các nhà giao dịch vĩ đại. Động cơ của họ không phải là tiền bạc, mà là đam mê trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể. Đam mê không phải là điều bạn có thể học. Nó đến từ bên trong con người bạn. Đam mê có sức mạnh lớn hơn những giá trị vật chất. Đừng lo lắng. Nếu bạn đang làm điều gì đó chỉ vì bạn thích và bạn giỏi nhất, Dù bạn là nhà văn, luật sư, nhà khảo cổ học, cầu thủ bóng rổ hay tác giả đầu tiên viết cuốn sách về bọ hôn, thì tiền bạc và thành công cũng sẽ đến với bạn. Đối với tôi, thành công đã đến khi tôi quyết định quên đi tiền bạc và tập trung trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể. Sau đó, tiền bạc tự động đến với tôi. Nhưng ai yêu thích đầu tư và nghệ thuật đầu cơ? Có thể học hỏi những kỹ thuật và kỷ luật giao dịch cần thiết để thành công trên thị trường chứng khoán. Hãy tập trung vào những gì bạn giỏi nhất và tiền bạc sẽ theo đuổi bạn. Điều quan trọng là hãy để đam mê dẫn lối. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu Bạn không cần phải là người vĩ đại để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên vĩ đại. Diễn giả động lực người Mỹ, Les Brown Mỗi ngày, chúng ta đều có cơ hội lựa chọn và tạo dựng tương lai của mình Mỗi ngày, đều là ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời còn lại của chúng ta Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu Nhưng càng sớm theo đuổi ước mơ, bạn càng sớm đạt được chúng Nếu bạn thực sự muốn thành công trong giao dịch cổ phiếu Hãy hành động ngay lập tức Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại Vì vậy, đừng lãng phí nó Bất cứ ai cũng đều có thời điểm bắt đầu Bạn có ước mơ Có tư duy tích cực Có kế hoạch và thiết lập mục tiêu Nhưng bạn chỉ đi đến đích Trừ khi bạn hành động Nếu không Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả Mục sư Diễn giả động lực Robert Schuller Trong cuốn sách Tư duy sắc xuất viết Thà làm điều gì đó Không hoàn hảo Còn hơn là cầu toàn Một hành động nhỏ giá trị hơn rất nhiều so với cả tấn lý thuyết Trên thị trường chứng khoán Hoặc là bạn biện hộ và đổ lỗi những sai lầm của bản thân cho người khác Hoặc là học hỏi từ sai lầm để kiếm tiền Cách làm đầu tiên dẫn bạn tới thất bại Và cách làm thứ hai dẫn bạn tới thành công Bạn chỉ có thể làm một trong hai điều trên Chứ không thể cả hai Không hiểu biết Không ước mơ Không đam mê Bạn sẽ thấy công việc của bạn đang làm thật mệt mỏi và chán nản. Ngay cả khi bạn không trở nên giàu có, nhưng chỉ cần bạn được sống với đam mê, ít nhất bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Cơ hội tốt nhất để trở nên thành công trong cuộc sống là được làm những gì bạn thích. Khi thức dậy mỗi sáng sớm và làm những gì bạn yêu thích, bạn không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời. Ngày bạn không còn làm việc có thể là ngày hôm nay Thời gian tốt nhất để bắt đầu ngay bây giờ Thời điểm để chia sẻ Trong dài hạn Nếu bạn không thể nói cho mọi người biết bạn đang làm Thì đó là vì công việc của bạn thật vô nghĩa Nhà vật lý người áo Erwin Bạn có thể muốn hỏi tại sao tôi viết cuốn sách này Hơn một thập kỷ trước Một vài nhà xuất bản sách đã gặp tôi ngỏ ý đề nghị tôi viết sách Nhưng tôi không đồng ý Vâng Việc viết một cuốn sách sẽ đem lại cho tôi uy tín Và thậm chí nâng tầm vị thế Mặc dù những lời chào mời rất hấp dẫn Nhưng tôi lại cảm thấy do dự Tôi tự nghĩ trong đầu Tại sao tôi lại viết ra những công trình nghiên cứu cực kỳ giá trị Mà chỉ nhận được một chút tiền ít ỏi Phải thừa nhận Tôi thấy điều này thật phi lý đến nực cười. Vào một ngày, tôi đọc lại cuốn sách mười bí mật của thành công và an nhiên của tiến sĩ Wayne một người nổi tiếng về diễn thuyết và sáng tạo người đã truyền cảm hứng cho tôi từ những năm tháng tuổi đôi mươi. Trong đó có một chương với tiêu đề Đừng để âm nhạc chết đi trong bạn. Chương sách này thực sự gợi lên trong tôi nhiều dòng cảm xúc Cha tôi qua đời khá sớm khi ông mới 50 tuổi Sau đó, mẹ tôi bị ốm Và gần đây lại trải qua một cuộc chiến dai dẳng với bệnh tật Điều đó khiến tôi suy nghĩ về sự vô thường trong cuộc sống Cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa hơn là tiền bạc Qua nhiều năm tháng, tôi đã tích lũy được một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm quý giá Sẽ thật lãng phí nếu như để cho những kiến thức này mai một đi Có thể giờ đây, một ai đó vừa mới bước chân vào thị trường cũng đang vật lộn với những khó khăn như tôi từng trải qua. Tôi đã tạo dựng thành công nhờ nền tảng kiến thức từ những cuốn sách được viết bởi những nhà giao dịch vĩ đại. Vậy tại sao giờ đây tôi không để lại cho hậu thế và giúp đỡ mọi người bằng cách truyền đạt những nghiên cứu giá trị của mình? Thị trường chứng khoán mang đến những cơ hội tuyệt vời nhất để tìm kiếm sự giàu có. Nó cũng mang đến cho cả người chiến thắng lẫn kẻ thất bại những bài học cuộc sống, vượt ngoài hoạt động giao dịch và đầu tư. Bạn cảm thấy niềm vui sướng không thể tả xiết khi chiến thắng và sự tự ti khi thua lỗ. Những cung bậc cảm xúc này khiến thị trường chứng khoán là cuộc chiến khắc nghiệt nhất trên trái đất. Đối với tôi, thị trường chứng khoán cũng mang đến những cơ hội đầu tư tuyệt vời nhất. Để tìm kiếm lợi nhuận từ đầu tư vào cổ phiếu, bạn phải đưa ra ba quyết định chính xác. Mua chứng khoán gì? Mua khi nào? Và bán khi nào? Không phải tất cả những quyết định của bạn đều chính xác, nhưng chúng phải được thực hiện dựa trên sự hiểu biết. Mục tiêu của tôi là giúp bạn khai phá hết tiềm năng của bản thân để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Tôi đã dành phần lớn cuộc đời để hoàn thiện phương pháp giao dịch chứng khoán. Và giờ đây, trong các trang sách tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ những nguyên tắc này với các bạn một cách rõ ràng và chi tiết. Với kiến thức giá trị này, tôi tin rằng bạn cũng đạt được thành công trên thị trường chứng khoán và thắp sáng lại ngọn lửa đam mê. Hầu hết các ví dụ trong cuốn sách này liên quan đến các cổ phiếu mà tôi từng giao dịch từ năm 1984 đến năm 2012. Chúng là những kỷ niệm một thời của tôi. Tôi hy vọng bạn sẽ có được những kiến thức hữu ích và câu chuyện thành công của tôi sẽ truyền cảm hứng, giúp bạn trở nên thành đạt cả trong giao dịch cổ phiếu và cuộc sống. Nếu bạn đã sẵn sàng làm việc chăm chỉ và có niềm tin vào chính bản thân, không gì là không thể đạt được. Các bạn rất thân mến, LA vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung chương 1. Xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương 2 trong video lần sau. Rất mong được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Chúc các bạn sẽ gặt hái nhiều thành công và học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này. Bây giờ, Ellie xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo với chương 2.